là sera một nhân vật có tiếng tăm người tình của thủ lĩnh pháo đài aliza ben cô mới trở thành một con tin một tù binh có giá trị cho lễ khai hoàn hình thức của quân đội la mã bởi lúc này trên thực tế quân la mã đã bị đoạt mất chiến thắng vì những người trên pháo đài đã thà chết như những người tự do còn hơn sống như những kẻ nô lệ để iae bà Raka và những đứa trẻ được sống tướng lĩnh của quân la mã mới gỡ gạt được phần nào mặt mũi vô hình chung những người sống sót từ những kẻ vô xanh trở thành chiến lợi phẩm của quân la mã họ phải thay đổi danh tính để giữ được mạng sống giữ được dòng máu con người mình hành động của nhân vật iae mang tính hình tượng ẩn dụ về việc người do thái phải xóa đi danh tính của mình với tư cách một quốc gia để đổi lấy sự tồn tại với tư cách một dân tộc có nguyên bản ngã có nguyên truyền thống nhân vật i đã sắm vai phù thủy xứ moat hoàn hảo và trong phần đời còn lại của mình những hồi ức về cuộc trốn chạy ẩn nấp khi quân la mã tràn vào luôn trở lại trong cô mời các bạn cùng theo dõi hành trình nghẹt tở ấy qua diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết những người nuôi dưỡng bồ câu của nữ nhà văn Alice hoffman bản dịch của lê đình chi Chúng tôi đi qua căn phòng xây bằng đá Hít thở thứ không khí ẩm ướt khó chịu Không dừng bước cho tới khi đến một cầu thang khác Dẫn chúng tôi tới một cánh cửa gỗ nặng nề Cánh cửa này sau khi được đẩy hé mở Đưa chúng tôi ra ngoài trời Chúng tôi đứng đó bị những làn khói cây xè phả vào Gió thổi mang theo những đốm lửa từ các đám cháy đã được đốt lên Cùng với linh hồn đang quằn quại của những người đã chết Raka nắm lấy tay tôi Và chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Không cần đến lời nói để hiểu điều đã được cam kết giữa chúng tôi Chúng tôi sẽ làm tất cả để sống Tôi quấn cô con gái mới sinh của sai ra trong khăn san của mình Để bé nằm im lặng và không bị nhìn thấy Trong khi Aria bước đi cạnh tôi Đôi mắt mở to, hai bàn tay bé bỏng nắm chặt lấy áo tunic của tôi. Khi chúng tôi bước ra ngoài màn đêm và cánh cửa mở vào đường hầm đóng lại sau lưng, dường như chúng tôi vừa bước qua cánh cửa đầu tiên của Jehennem, ngưỡng cửa dẫn vào thung lũng của địa ngục. Cảnh tượng chúng tôi bắt gặp khó lòng có thể coi là thế gian này. Mà giống với một thế giới khác hơn, rừng rực ngọn lửa trừng phạt những kẻ tội lỗi. Hay cũng có thể đây là một khảo nghiệm cho những tín đồ trung thành. Liệu chúng tôi có thể đối diện với địa ngục và bước qua lửa không hề do dữ? Hay chúng tôi sẽ quỳ gối xuống và từ bỏ cuộc sống Chúa đã ban cho? Giờ đây chúng tôi không thể quay lại. Thế giới của chúng tôi đã bị tàn phá Nó đã biến mất khỏi vòng tay của Chúa Raka và hai cậu bé miễn cưỡng tiếp tục bước đi Vì khắp nơi xung quanh là những đám đông Và họ sợ chúng tôi sẽ bị phát hiện Ẩn mình trong bóng tối tôi dặn họ Vì đó là cách tôi đã làm trong hoang mạc Khi muốn những con chim tìm đến gần Mà không nhận ra sự hiện diện của tôi Tôi hỏi Raka, "Bà đã thấy Sai Ra lần đầu tiên ở đâu?" Vì đó là nơi Sai Ra đã bảo tôi hãy trốn đến. Tôi đoán Sai Ra muốn chúng tôi chạy tới khu chuồng bò câu và ẩn trốn tại đó, hay đợi mà bên cổng ran Nhưng Raka lại thì thầm nói ra noi khiến tôi phải ngạc nhiên. Bà đã nhìn thấy Sai Ra nhiều, nhưng không hề thấy rõ và nhận ra đó là ai cho tới lần bà bắt gặp Sai Ra. Dưới một bể chứa nước, khu bể lớn nhất nằm dưới hang động sâu nhất được khoét vào lòng ngọn núi này, dưới hàng trăm bậc thang đắp tử thạch cao nằm ở phía khu ruộng xa nhất. Đó là nơi Sai Ra muốn chúng tôi đến. Chúng tôi tìm đường len lỏi qua khung cảnh điên rồ xung quanh, đi men qua bên cạnh doanh trại. Chúng tôi vượt qua ngay sát ngọn lửa đang bùng lên ngoài tầm kiểm soát. Giờ đến lượt cả các thi thể bị ném vào đó Cùng lương thực, phân gia súc Tất cả những gì chúng tôi còn lại trong nhà kho của mình Dù khói tỏa ra khét lẹt Tôi vẫn dừng bước sững sờ Vì ngay đằng kia bên những chồng binh khí Tôi nhìn thấy bố tôi lần cuối cùng Nằm giữa những chiến binh đã bị giết Tôi tới bên ông quỳ xuống Để có thể vuốt mắt cho ông Từ vẻ mặt bố Tôi biết ông giờ đây đã ở bên người vợ yêu quý. Người phụ nữ có mái tóc đỏ như lửa và cũng là mẹ tôi. Ít nhất chúng tôi cũng có điểm tương đồng ấy. Cạnh ông chiếc áo choàng xám nằm trên mặt đất. Ông đã có thể tìm cách thoát khỏi số mệnh của mình, nhưng đã cởi bỏ chiếc áo choàng ra để được nhìn thấy như đúng con người thật của ông. Sát thủ Yusuf. Ba Ehanan, người từng là bố tôi và sẽ luôn mãi là bố tôi. Khi ngắm nhìn khuôn mặt ông, lần đầu tiên thật bình yên, tôi nhớ lại những gì ông đã nói về khả năng tàng hình của mình. Người ta thường không nhận ra những gì nằm ngay trước mắt. Họ tìm kiếm các bí mật, những gì bí mật và bị chôn giấu. Vì thế, những gì nằm công khai trước mắt họ dưới ánh sáng làm cho họ mù quáng đến mức không thể nhìn thấy được. Một con chuột chạy qua mặt bàn thật nhanh sẽ ít có nguy cơ bị bắt hơn là một con chuột ngồi im trong góc buồng nơi người ta thường trông đợi có chuột ẩn nấp. Một sát thủ bước vào một căn phòng có thể dễ dàng trông giống như người bình thường. Nếu anh ta bước đi thật tự tin, với mọi quyền, Để làm mọi việc mình thích Tôi cầm lấy áo choàng của bố Những người còn lại theo sau Và chúng tôi cùng nhau đi Như thế tạo thành một đám mây Một màn sương mù Không có chút gì của con người Thật hối hà Chúng tôi băng qua vườn cây ăn quả Nơi từng có những cây hạnh mọc Nơi những cánh hoa màu hồng Bay tung trong không khí Mỗi khi gió ca đim nổi lên Ở đây không còn lại gì cả, không một cành cây, không một cụm lá, cho dù mặt đất lác đác những đốm lửa bùng lên như ánh sáng trắng, lóe trước mặt chúng tôi rồi dần rơi xuống đất. Trong khu vườn, giờ đây đã trống trơn, không chỉ đơn thuần có những cái cây bị chặt hạ, với máu chảy tràn thay vì nhựa cây, và những mái tóc thay vì những bông hoa. Hết thi thể này tới thi thể khác, đã gục xuống tại đây. Ra-ca nói với các cháu trai bà và I-huda: "Hãy coi những hình dáng đen sạm dưới đất như những thân cây đổ chứ không phải là những người đàn ông, phụ nữ và trẻ con với cổ họng bị cắt đứt. Hành động của những người ban cái chết đã gần hoàn tất. Chẳng mấy chốc nữa họ sẽ xông vào nhau vì họ đã tập hợp lại bên cổng nước." và rút thăm xem ai sẽ là chiến binh cuối cùng, người gánh chịu toàn bộ tội lỗi cho các huynh đệ của mình, kết liễu cả chín người còn lại trước khi quay kiếm giết chính mình. Dẫu vậy, vẫn còn một số người trong chúng tôi còn phải được giải thoát khỏi thế gian và cảnh tàn sát vẫn chưa chấm dứt. Chúng tôi thấy một gia đình với bốn đứa trẻ đang đứng đợi bên bậc thềm một nhà kho đang bốc cháy, lặng im như những bóng ma, dù họ vẫn đang còn thế giới của những người sống, mắt đỏ vàn toàn thân run rẩy Ông bố là người đầu tiên vươn cổ ra cho chiến binh ban cái chết. Như thế để dạy cho các con ông ta, giống như ông ta dạy chúng cách lùa cừu, Cách bắn tên hay bắt đầu bài cầu nguyện sáng khi mặt trời lên Nhưng đây không phải là một bài học về vẻ đẹp hay hiểu biết Chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc kinh hoàng Lũ trẻ ùa lại quanh người cha đang hấp hối Nắm lấy áo choàng của ông giật kéo Như thế làm vậy có thể đưa linh hồn ông từ thế giới bên kia trở về Người ban cái chết là Uri Người chiến binh đã tới tìm bố con tôi trên sa mạc. Cậu thanh niên từng là bạn anh trai tôi. Một chàng trai trẻ từng bị pháo đài này gây ấn tượng đến mức anh ta mô tả nó thật chi tiết với tôi. Khi chúng tôi ngồi quanh đống lửa giữa chốn hoang vu, ăn thức ăn do tôi kiếm được một con chim tôi đã dụ đến với mình. Anh ta đã kể với tôi về bức bích họa vẽ bảy chị em của các họa sĩ xuất chúng nhất từ Rome tới. Các nhà tắm được sưởi ấm nhờ những đường ống bằng gốm, những khu vườn bám vào vách đá treo leo, cung điện quay mặt về hướng Bắc để bất cứ ai sống tại đó cũng luôn nhìn về phía Jerusalem. Chúng tôi đã ngồi bên nhau trên sa mạc, trong ánh sáng nhạt dần, mùi hương của steam bao quanh chúng tôi, ngắm nhìn ngọn lửa như thế, ngắm nhìn một số phận chúng tôi vẫn chưa hiểu. Chúng tôi còn trẻ và sa mạc lờ mở hiện lên với vẻ đẹp siêu phàm của nó. Các vị sao lấp lánh trên đầu chúng tôi nhiều đến mức ánh sáng của chúng làm chúng tôi chóng mặt. Giờ đây, các vị sao đang bị che lấp dưới những cuộn khói bốc lên. Uri lẩm bẩm cầu nguyện cho người đàn ông anh ta vừa giết. Người đàn ông bị giết là một trong những người thợ làm bánh tại khu chợ của chúng tôi. Raka trùng xuống khi nhìn thấy chiếc tạp dề trắng nằm dưới tấm khăn cầu nguyện của ông ta. Trong lúc nó chuyển dần sang màu đỏ. Dường như một láng cờ của nỗi tuyệt vọng đã vẫy lên gọi bà. Tôi chộp lấy cánh tay bà. Buộc bà phải đi theo tôi, giống như tôi đang đi theo những con bổ câu đang bay khỏi ngôi nhà duy nhất chúng từng biết. Các con của người thợ làm bánh trên cầu thang đều đã bị lưỡi dao của Ori kết liễu. Chúng đã súm lại với nhau để giúp đỡ đau phủ, vì chẳng còn nơi nào cho lũ trẻ chạy trốn nữa. Có thể Raka đã kêu lên khi quay đi khỏi cảnh tượng chết chóc ấy có thể một trong mấy cậu bé đã dẫm lên một hòn đá hoặc cũng có thể con gái sai ra cô bé được đặt tên theo một con bồ câu đã khóc và ọe dưới áo choàng của tôi tôi vội dỗ bé im lặng trong lúc thúc giục những người khác đi mau song đã quá buồn âm vang của tiếng động đã khiến Uri phát hiện ra chúng tôi trong bóng tối Anh ta vội vã hoàn tất công việc của mình trên các bậc thang. Nạn nhân của anh ta chẳng qua chỉ là những đứa trẻ. Và sau khi chúng đã ra đi hết, mẹ chúng không hề chống cử mà mở toang áo choàng để được giải thoát khỏi cuộc đời này. Uri lao theo chúng tôi. Bị bồn phận của anh ta thúc đẩy. Chúng tôi chạy, giục nhau khẩn trương lên. Mấy cậu bé lao vọt lên trước. Hơi thở của chúng nóng hồi và tất cả chúng tôi đều hồn hền nặng nhọc trong lúc cố sức chạy để giữ lấy tính mạng. Noah và Levi dừng lại khi hai cậu bé nhận ra bà chúng không còn ở bên chúng tôi nữa. Raka đã bị tụt lại sau, không thể bắt kịp chúng tôi. Bà lớn tiếng rục chúng tôi chạy tiếp, một mực bảo chúng tôi bỏ mặc bà lại dù Uri đã đuổi kịp anh ta đang túm lấy bà, năn nỉ bà hãy chấp nhận điều cần phải làm trong lúc bà chống cự là anh ta. Tôi tự hỏi, liệu có phải bà đã cố tình vấp chân để giữ không cho người chiến binh trẻ đuổi kịp chúng tôi hay không? Tôi bảo mấy cậu bé tiếp tục chạy và đưa hai cậu bé con cho Yehuda trông nom trước khi chạy lại bên Raka. Đi đi, bà hét lên. Vung tay lên xua, như bà hẳn sẽ làm nếu tôi là một con bổ câu không chịu rời khỏi tổ. Bà đã không mấy để tâm tới tôi, khi lần đầu tiên tôi đến khu chuồng bổ câu, và bà đã đúng khi nghi ngờ tôi. Tôi không phải là một người đứng đắn, một tên trộm không biết tình yêu có nghĩa là gì, một kẻ ngốc không hiểu những gì sư tử có thể làm nếu ta nằm xuống bên cạnh nó. Tôi từng là một cô gái đến từ sa mạc sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống sót tôi chạy tới sau lưng uri trong khi anh ta đang ghì chặt lấy raka tôi xông vào anh ta để có thể ập tới mạnh mẽ hơn nhưng cũng để tôi không phải nhìn thấy mặt anh ta tôi có trong tay con dao từng thuộc về ben Simmons. con dao ông đã dùng nhân danh zion Con dao ông đưa cho tôi để hộ thân, khi ông biết mình sẽ chết. Biết chúng tôi đã phạm tội và tôi cần phải đi mà không có ông. Tôi dùng đến con dao trước khi có thể cân nhắc tới gánh nặng hành động của mình, trước khi tôi kịp cảm thấy luồng máu nóng của Uri. Khi tôi bẫy bổ câu ngoài sa mạc, cái chết của chúng như những làn khói trắng bay giạt đi nhanh chóng và lặng lẽ. Còn đây là một địa ngục, một sự bùng nổ của máu và sức sống. Uri buông Rakasa và quay sang tôi, sững sờ. Đôi mắt anh ta nhìn chầm chầm vào tôi. Như thế tôi là thợ săn, còn anh ta là con chim trong lưới. Anh ta bước tới để chộp lấy tôi, lôi tôi xuống vực thẳm cùng anh ta. Nhưng trước khi Uri kịp tóm lấy tôi, Anh ta đã bị tấn công từ phía sau và loạn trọng ngã nhào ra trước như một bó lúa rời khỏi mặt đất, bị cắt xuống vào vụ gạt. Anh ta đổ vật xuống đất như những cây hạnh trong vườn. Người từ thung lũng đã tìm đến chỗ chúng tôi. Hầu như không thể nhận ra nổi anh ta nữa. Khuôn mặt anh ta trông giống một con thú chẳng kém gì giống một con người. Đó là lý do tại sao đấng toàn năng lại ban cho chúng ta lời cầu nguyện để phân biệt giữa người và thú vật, để phần dã thú trong chúng ta bị nhốt lại, giống như quỷ dữ bị nhốt trong những chiếc bình bằng chì. Người chiến binh này không mặc gì trên người ngoài những dài kim loại hành xác và chiếc áo tunic đã sũng móng. Nhưng cho dù bộ dạng bên ngoài của anh ta có thế nào, Người từ thung lũng trên thực tế vẫn là một con người, bất chấp bản thân anh ta có thể chối bỏ điều đó. Khi Uri vùng dậy định chộp lấy chân tôi, người từ thung lũng hét lớn bảo tôi lùi lại. Anh ta ra tay thật nhanh hoàn tất cái chết của Uri, nhanh tới mức dường như cây diều của anh ta được làm bằng ánh sáng. Có lẽ đúng là Gabriel, chủ nhân của lửa và sự báo thù luôn bước đi cạnh anh ta sau khi đã giết người chiến binh trẻ người từ thung lũng quỳ xuống hát bài hát cầu hồn cho người chết của chúng tôi nhiều người nói đó là bài cầu nguyện duy nhất anh ta dâng lên chúa anh ta lầm rầm hát trong trạng thái như bị thôi miên khi anh ta đứng lên tôi thấy anh ta đã bị đánh dấu bằng tên của đấng toàn năng trên ngực và cánh tay Vì anh ta là người cuối cùng trong 10 người được chọn, người cần kết liễu tất cả những người ban cái chết khác, sau đó tự ban cho mình cái chết. Trước đây, đã từng có thời, anh ta là một học giả thông thái, là một người có đức tin. Anh ta đã tham gia cuộc bốc thăm để xem ai sẽ là người cuối cùng. Và Chúa đã chọn anh ta cho nhiệm vụ cuối cùng khủng khiếp này trong tất cả những người ban cái chết, anh ta là chiến binh dũng mãnh nhất. vì sự phẫn nộ tột cùng của anh ta trước hoàn cảnh sống của đồng loại đã làm anh ta không còn biết sợ. anh ta hoàn toàn chơi lì với bạo lực, cho dù bạo lực đó giáng xuống anh ta hay người khác, giờ đây với anh ta không hề có chút khác biệt nào. vào khoảnh khắc đó, tôi không dám chắc. Anh ta sẽ là đau phù hay là người cứu rỗi của chúng tôi? Lũ trẻ đã dừng lại, đưa mắt nhìn đầy kinh hoàng. Mấy cậu bé nhận ra bố chúng và lên tiếng gọi, nhưng anh ta không trả lời. Thay vì thế, anh ta chăm chăm nhìn tôi, không chút cảnh giác, và lúc ấy tôi nhìn thấy con người trước đây của anh ta. Con người anh ta sẽ trở lại thành Khi anh ta bước sang thế giới bên kia và cúi đầu trước đấng tạo hóa của vạn vật. Tôi để lại các con tôi cho cô. Anh ta lên tiếng, giọng khàn khàn. Dù chúng đi đâu, vợ tôi luôn ở cùng chúng. Ngay cả đến lúc này, anh ta vẫn không bỏ rơi vợ mình hay cam chịu mất cô vào tay những kẻ thú vật đã hủy hoại cô. Nếu là một người đàn ông khác Rất có thể anh ta đã đi cùng chúng tôi Để trốn tránh khỏi cảnh kinh hoàng này Vì tôi thì thầm nói rằng Chúng tôi đang tìm cách chạy trốn Nhưng vì đã tìm kiếm cái chết từ quá lâu Anh ta không thể ở lại cùng chúng tôi được nữa Cuối cùng anh ta cũng sắp gặp vị thần Anh ta đã chờ đợi bấy lâu Cây diều của anh ta đã sẵn sàng vung lên chống lại Malachamave theo cách duy nhất để anh ta có thể thắng được trận chiến này chống lại chính mình. Anh ta phả hơi thở vào lòng bàn tay, sau đó áp lên bàn tay tôi và nói với tôi điều tôi cần làm. Tôi chạy tới bên những người đang chờ đợi mình. Chúng tôi hối hả đi tới chỗ bể chứa nước và đi xuống theo các bậc thang nhanh nhất có thể. Trước mặt chúng tôi là bóng tối và tiếng vọng của nước nằm dưới chúng tôi. Ở trước cửa vào tôi dừng lại nói với Raka rằng, Bà cần hôn lên lòng bàn tay tôi vì đó là điều người từ thung lũng đã yêu cầu tôi. Khi bà làm theo, tôi nói với bà về món quà con rể gửi lại cho bà Nisama. Hơi thở của linh hồn con gái bà đã trở lại với bà để chúng tôi lưu giữ và mang theo mãi mãi, cho dù chúng tôi có đi tới đâu. Tiếng bước chân của chúng tôi vang lên trong khi chúng tôi đi sâu xuống lòng đất, nhưng chỉ với tai chúng tôi, vì không còn ai khác sống sót để nghe. Chúng tôi có thể cảm thấy sự im lặng của cái chết, nhưng nó không đuổi theo chúng tôi. Chỉ còn lại tiếng vọng buồn bã của mặt nước tĩnh lặng với những tiếng lõm tõm vang lên khi những hòn đá nhỏ rơi ra từ dưới bước chân của chúng tôi. Khi chúng tôi xuống tới đáy giếng, phần thành bể bằng thạch cao sáng lên mờ mờ dẫn đường cho chúng tôi. Dường như các vị sao đã rơi xuống dưới lòng đất. Chúng tôi lội xuống nước và chính ở đó chúng tôi trốn tránh khỏi cái chết. Chúng tôi đang bước sang ngày thứ 16 của tháng Nissan khi bình minh của ngày lễ vượt qua ló dạng. Hơi nắng từ những đám cháy phả qua phía trên chúng tôi, giống như dân tộc chúng tôi từng được cứu sống khi thần chết bỏ qua họ lúc họ còn là nô lệ tại Ai Cập. Lần này chúng tôi cũng đã thoát khỏi ông ta. Chúng tôi ngủ bên miệng giếng vì đã kiệt sức và phải ngâm mình hàng giờ dưới nước. Đạp chân, bán tay, giữ lấy thành bề bằng thạch cao sắc cảnh, cho tới khi các ngón tay chảy máu. Sau đó, chúng tôi trèo khỏi bề nước để có thể nằm xuống nghỉ dọc theo miệng giếng mà không bị lăn xuống chết đuối trong tình trạng kiệt sức của mình. Và chúng tôi nằm đó, phờ phạt, tóc vẫn ngập dưới nước, các ngón tay đau rát, áo tunic thì ướt sủng. Có lẽ... Chúng tôi đã mơ thấy những người chết lang thang ngay gần đó, vì họ thì thầm với chúng tôi trong đêm. Chúng tôi ở gần cái chết tới mức, có thể nghe thấy họ giống như có thể nghe thấy gió rít trong cơn bão, ngay cả khi ta đã nấu vào nơi an toàn. Khi thức giấc, chúng tôi ngỡ ngàng nhận ra, ôi, mình vẫn còn sống. Lớp cho đen đã được rửa sạch khỏi chúng tôi trong những giờ ngâm mình dưới bể nước. Và chúng tôi có thể nhìn thấy từng dải ánh sáng rọi xuống từ phía trên Vì lúc này đã là buổi sáng và một ngày nữa đã đến Chúng tôi hoảng sợ ngước mắt nhìn lên khi nghe thấy những giọng nói thì thầm Chúng tôi nghĩ đó là giọng nói của những người chết Và có thể chúng tôi đang ở giữa họ song chưa nhận ra thế giới bên kia Cho rằng đó chính là thế giới của chúng tôi, luôn biết trước khi buổi tối chết chóc này ập xuống. Từ tất cả những gì chúng tôi biết, hẳn chúng tôi cũng đã là những người chết và chưa nhận ra chúng tôi đã rời khỏi thân thể của mình, lơ lửng nán lại như những người chết vẫn hay làm trước khi họ có thể đi tiếp. E dè chúng tôi cúi đầu xuống. Levi và Noah sợ rằng quỷ dữ đang chờ đợi chúng tôi, vì hai cậu bé đã nhìn thấy những con quái vật như thế khi chúng ra tay. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, chấn tĩnh lại để chờ đợi bất cứ nỗi kinh hoàng nào tiếp theo sẽ giáng xuống đầu chúng. Yehuda một mực quả quyết tận thế đã tới và cộng đồng của cậu đã sống dậy khỏi mồ của họ và từ trên hang núi nơi di cốt họ đã bị lũ chó hoang tha đi giải rác và không mấy chốc nữa họ sẽ tìm đến bên chúng tôi cậu bé bắt đầu cầu nguyện quay mặt về phía Jerusalem vì cho dù chúng tôi đang ở dưới lòng đất cậu vẫn có thể đoán ra hướng của thành phố thiêng đó nhờ vào sự thay đổi của các tia sáng khi mặt trời lên cao phía trên bể nước Tiếng bước chân vang lên và xuống theo các bậc thang, xuống tận lòng đất nơi chúng tôi chờ đợi bất cứ điều gì. Tiếng động làm cho chúng tôi nghĩ tới những con ngựa của nhà vua, tới cách chúng đã tập quen với con đường rắn chặt trội vì không còn lựa chọn nào khác, cũng như việc chúng hoàn toàn mù trước những mối hiểm nguy ở xung quanh. Bốn tên lính của chiến đoàn tới gần, khuôn mặt bọn họ hiện rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy chúng tôi. Một tên lính tóm lấy Yehuda và lôi cậu bé đứng dậy. Tôi đứng lên với một tiếng rên. Mái tóc tôi có màu của máu và khắp người tôi lấm tấm những chấm màu máu vẫn luôn nằm trên da tôi và những vết máu từ cuộc tàn sát ghê rợn của chúng tôi. Tên lính lùi lại, có lẽ hắn tin vào những hồn ma. "Ngươi là ai?" hắn hỏi. Hắn nói bằng tiếng Latin, tôi giả bộ không hiểu. Người còn sống không? Hắn hỏi. Và đến lúc này chúng tôi hiểu mình còn sống. Vì tên lính có thể nhìn thấy chúng tôi, và hắn là một con người bằng xương bằng thịt mặc trên mình chiếc áo tunic trắng của chiến đoàn, cầm một cây giáo đã dơ lên sẵn sàng chống lại chúng tôi. Nhưng cây giáo đã lỏng ra trên tay hắn. Vì hắn không biết chúng tôi là ai cả, và vũ khí do con người chế tạo không thể giết được những hồn ma. Nếu hoàn cảnh khác đi, chắc chắn tất cả chúng tôi đều đã bị giết. Nhưng lúc này, vẻ mặt của đám lính thể hiện rõ sự bối rối. Vì chúng đã choáng váng trước những gì nhìn thấy trên ngọn núi nằm phía trên chúng tôi. Hàng trăm thi thể cháy thành than. Một cuộc thiêu đốt tất cả những gì Vốn là bản thân chúng tôi Và những gì chúng tôi sở hữu Còn những kẻ khác đâu Cũng tên lính đó lên tiếng Tôi đã đoán rằng Chúng bắt được nhiều người khác còn sống sót Những người Hàn đã ẩn nấp trong buồng của họ Hay nếp vào cạnh tường thành Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi Và chẳng tìm thấy gì ngoài xác chết Hàn nói tiếp Chúng tôi nhận ra Mình là những người duy nhất còn sống sót Và chỉ mình chúng tôi có thể kể lại câu chuyện Bọn lính đứng thành hàng và đưa mắt nhìn chúng tôi Sợ rằng chúng tôi quả thực là những hồn ma Và chúng xử sự với chúng tôi đúng như thế Thái độ tôn trọng của chúng xuất phát từ sự sợ hãi Có máu rinh dưới bàn chân và trong lòng mau dinh duoi ban chan va trong long ban tay của chúng tôi Một tên lính mang dây thừng tới để trói chúng tôi lại Xong tên lính nói chuyện với chúng tôi trước tiên ném cuộn dây đi Những kẻ còn lại có thể đi đâu? Hắn hỏi Làm cách nào mà chúng có thể trốn thoát được? Chúng tôi đi theo bọn lính mặt cúi gầm Ngày hôm ấy trắng bịch và khô ráp, song chúng tôi vẫn còn ướt sũng sau thời gian trải qua dưới bể nước Nước vẫn chảy ra từ mái tóc và áo tunic ướt sũng của chúng tôi Trông chúng tôi giống như những sinh vật đã bị đánh lưới từ dưới đáy sông lên. Những con cá trắng bợt xuất hiện từ làn nước của địa ngục. Mùi thịt người cháy khét lẹt làm chúng tôi nôn nao muốn xỉu. Rất nhiều lính rôm che miệng và mũi, nhiều gã mặt xám như cho, ruồi bâu đen đặc khắp nơi. Và trên đầu chúng tôi là từng đám mây quạ và các loài chim ăn thịt. Người rôm đã chuẩn bị cho một trận chiến Chưa bao giờ hình dung ra Họ phải bước chân giữa một quang cảnh tử vị đảo Ngay trong những giờ khắc nghẹt thở Của cuộc sinh tồn Nhân vật EA đã đóng vai trò Là người dẫn đường và bảo vệ những đứa trẻ Trên hành trình tới bể chứa nước để ẩn nấp, cô đã chứng kiến khung cảnh tàn sát và chết chóc. Những ký ức ấy đã trở thành một phần đời của IAI khi sống sót và có một cuộc đời mới. Mời các bạn dành thời gian theo dõi phần kết tiểu thuyết Những Người Nuôi dưỡng Bồ Câu của nhà văn Alice Hoffman.